Phần 2.3 hắn thuận theo bản năng của chính mình Quyết định muốn có nàng Thế nào? Ta làm nàng sợ sao? Tần lạc y không nói gì dạ luật ngạn thác hơi nheo mắt Trên mặt lộ ra Biểu tình hứng thú hiếm thấy Tần lạc y thoáng ngẩng đầu Đôi mắt đẹp chứa đầy nước nhìn chằm chằm Giả luật ngạn thác Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới com Ngươi Ngươi đúng là đồ bậy bạc Ánh mắt lạnh lùng thoáng chốc đã chứa đầy nước mắt, dáng điệu mềm mại, như một đóa hoa sen trắng khiến người ta không khỏi thương xót. Tần lạc y khóc như mưa mà lên án làm cho lòng giả độc ác của gia luật, ngạn thác mạnh mẽ co lại. Ánh mắt tối sầm lại, ngón tay chạm vào gò má trắng như tuyết của nàng, như là muốn tuyên bố quyền sở hữu, khẽ thở dài một hơi, nước mắt mềm mại của người yêu giống như mê hoặc lòng người chỉ cần nàng chuyên tâm chăm sóc cho vết thương của ta thì nàng có thể tự do ra vào tòa Diệp yên. Hắn mở miệng nói, tiếng nói trầm thấp, nặng nề mà áp bức lòng người, nhưng lại bình thản làm cho người khác an tâm. Thật sao? Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên sự thoải mái, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt biết ơn. Gia Luật Ngạn Thác không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Trong lòng Tần Lạc Y bỗng nhiên nhảy nhót một trận. Dường như thấy được hy vọng sống sót Trong những năm tháng trước đây của nàng chưa từng có cảm giác tốt đẹp Như thế, không ngờ thì độ ai ố của bản thân sẽ bị một người đàn ông mạnh mẽ kiểm soát Thế mà bây giờ lại bị người đàn ông này giam giữ bên người rất gắt gao Gia luật ngạn thác cũng bị tâm tình của nàng lây nhiễm, trở nên cười mở Hơn một chút, đôi mắt nhìn tần lạc đi tràn đầy sủng địch và thương yêu Muốn làm nàng hài lòng cũng không phải điều gì quá khó khăn Chỉ cần phải chú ý đến suy nghĩ trong lòng nàng là được rồi Tỏa Diệp Hiên, nơi giam giữ Tang Tấn Nơi này ngày trước là chỗ ở của khách quý đến thăm Thế mà bây giờ lại, đưa Tang Tấn vào ở Đây cũng là lý do vì sao lúc trước hắn ra lệnh mang tang Tấn đến Tỏa Diệp Hiên thì ánh mắt của binh lính đều lộ rõ sự nghi ngờ muốn Biết nguyên nhân, cơ thể của Tang Tấn càng ngày càng yếu dần đi Hắn để vào trong mắt nhưng thật ra thì hắn có thể không cần quan tâm đến sống chết của Tăng Tấn. Tù binh thì chính là tù binh, nếu đã là tù binh thì sẽ không có bất luận kẻ nào đáng để nói đến. Nhưng mà chết tiệt là mỗi khi như vậy thì hắn sẽ nhớ tới khuôn mặt Lê Hoa. Đái vụ của Y Nhi, hắn phát hiện bản thân luôn sợ hãi khi đối mặt với đôi mắt đầy nước mắt của nàng. Vì vậy hắn liền đưa ra quyết định này, chính là cho Y Nhi có thể tự do ra. Vào tòa diệp yên thuận tiện cho việc điều trị bệnh tình của tang tấn nhưng rõ ràng là tần lạc y không biết được những việc này tần lạc y cầm chén thuốc cẩn thận bưng đến trước mặt gia luật ngạn thác không khí giữa hai người nồng đậm mùi dược thảo thực ra bệnh tình của hắn đã khá hơn rồi thế nhưng sợ vết thương sẽ để lại sẽ hậu quả khôn lường cho nên tần lạc y vẫn kiên trì bắt hắn uống thuốc đây là chén thuốc cuối cùng chỉ cần hắn uống hết là nàng có thể được gặp cha nuôi Tần Lạc Y nghĩ tới đây thì trong lòng mừng rỡ không thôi, gương mặt vui, sướng của nàng tăng thêm một chút khí chất trần tục, tựa như một đóa sen làm, say lòng người. Lúc nàng đem bát thuốc đưa cho gia luật ngạn thác, hắn không nhận lấy, chén thuốc như thường ngày, sảng khoái uống một hơi cạn sạch như uống rượu, mà hắn chỉ ngồi đó, không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú đôi, mắt lấp lánh như nước của Tần Lạc Y tần lạc y bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì trong lòng hoảng sợ lông mày nhíu lại dường như vô cùng căng thẳng hắn sẽ không phải là muốn nói lời chứ trong mắt gia luật ngạn thác lé lên ý cười nha đầu này đang suy nghĩ điều gì hắn đều biết được lập tức này ta muốn uống thuốc giọng nói khàn khàn trầm thấp nhẹ nhàng phun ra từ môi hắn giống như da, lệnh, lại giống như lời yêu thương Lòng nàng căng lên như dây cung, lời nói giống như tiếng thì thầm của người yêu, nhẹ phớt qua toàn thân mẫn cảm của nàng, lướt qua gò má đến ngót. "Sen, không tự chủ mà nhiễm bụi trần gian." "Hả?" Tần Lạc Y nâng đôi mắt long lanh như nước của mình lên, nghe thấy mệnh lệnh của hắn thì có chút ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Trong lòng vì lời nói mập mờ của hắn mà có cảm giác rung động. "Ta muốn nàng, dùng miệng của chính mình cho ta uống thuốc." Gia luật ngạn thác xấu xa cố ý nhấn mạnh một lần nữa, ý tứ của hắn đã quá rõ ràng rồi. Tần lạc y nghe gia luật ngạn thác nói xong thì cơ thể nhẹ như tơ liễu của nàng khẽ cứng đờ. Ta, ta sẽ không. Nàng từ bé đến giờ đều tuân thủ lễ giáo rất nghiêm. Ngặt cho nên khi nghe tới điều kiện tả ác này thì không khỏi cả kinh. Nàng không nhớ rõ lúc trước ta cũng cho nàng ăn như vậy sao? Hắn cười tả cố ý làm tần lạc y nhớ lại ký ức lúc nàng bị bệnh nặng. Tần lạc y bị những lời nói lớn mật đầy mập mờ của gia luật ngạn thác làm cho hai gò má đỏ ửng. Gia luật ngạn thác nhướng mày, cũng không sốt ruột mà đem thân thể cao lớn dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. Tần lạc y vẫn xứng sở đứng đó. Bạch y tựa như có gió khẽ đung đưa, trong nháy mắt, đáy mắt trong suốt nổi lên nồng đậm nhạo báng. Nhưng sau đó đôi mi dài tinh tế lập tức rũ xuống, đem ngưỡn sóng nhất thời không khống chế được giấu đi. Đôi mắt lần nữa quay về trạng thái giếng cổ sâu không. Thấy đấy, tuy nàng che giấu rất nhanh, thế nhưng những tâm tư của gia luật ngạn, thác vô cùng nhạy cảm, sớm đã đem phản ứng dù là nhỏ nhất của nàng thu. Hết vào trong mắt, chỉ thấy nàng khẽ thở dài, nàng hiểu rõ ý tứ của hắn, nàng hiểu, hắn cố, tình... Ngón tay nhẹ nhàng nâng bát thuốc lên, mùi vị thảo dược thanh nhã bay tới, chỗ Gia Luật Ngạn Thác. Hắn đột nhiên cười tà, lồng ngực cảm thấy ấm áp không thôi. Tần Lạc Ý khẽ ngửa đầu, đem tất cả loại dược đắng chắc uống vào, sau đó, thu liễm ánh mắt, tia âm u được che đậy trong mắt, không nhìn tới ánh mắt tràn ngập tà ác, đầy mị lực của Gia Luật Ngạn Thác. Đôi môi mang theo hương thơm tươi mát chủ động dán lên môi của Gia Luật Ngạn Thác. Lúc môi ra luật ngạn thác hòa tan mùi thơm của thuốc thì lòng của hắn Nổi lên cảm xúc vi diệu, nhẹ như tơ tằm Từng sợi từng sợi tiến vào lòng ngực Hắn, đôi mắt lạnh lùng nam tính hiện lên một tia tối tăm Hắn đưa tay ôm chặt, lấy vòng eo thon thả của tần lạc y Dùng môi nhanh chóng biến bị động thành chủ động Tóm chặt lấy cặp môi Thơm của tần lạc y, đôi môi hăng say bao trùm nàng đến hít thở không thông Hơi thở nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy tần lạc y, đối mặt với sự cuồng. Giá của hắn, lòng của nàng lại không khống chế được mà rung động. Đợi đến khi hắn buông nàng ra thì mái tóc dài như suối đá che khuất khôn. Mặt đỏ ửng của nàng. sen trắng vừa tinh khiết lại vừa mâu thuẫn Rõ ràng ánh mắt lạnh nhạt vô cùng nhưng lại làm cho hắn dễ dàng say mê. Vẻ mặt mềm mại đáng yêu đó. Da luật ngạn thác thỏa mãn nhét môi. Trong hoa viên xuất hiện hai bóng dáng là nam nhân cao lớn và nữ nhân ôn, nhu, nhìn qua hai người quả là xứng đôi. Một người đi nhanh về phía trước, người còn lại đi theo ở phía sau. Tần lạc y được tọa nguyện theo sát phía sau ra luật ngạn thác, đi thẳng, về tỏa diệp yên, bước chân cực kỳ nhẹ mà nhanh. Không biết cha nuôi thế nào rồi, bệnh tình của cha nuôi làm nàng lo lắng không yên. Lần trước chỉ là vội vàng nhìn thấy chứ nàng chưa nhận ra tình trạng bệnh, tật của cha nuôi đang trở nên trầm trọng, nếu như tình hình ngày càng tệ hơn, thì thân thể của cha nuôi, trong mắt tần lạc y khẽ lướt qua một tia thâm trầm yếu ớt, tâm trạng cũng trở nên lộn sột. Một tiếng thở gấp đầy kinh hãi bật thốt ra khỏi môi nàng, ngay sau đó, nàng được một bàn tay to lớn vững vàng đỡ lấy, bởi vì nàng vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của bản thân nên đã không. Để ý đến việc nam nhân đi ở phía trước đã dừng bước, sau một khắc, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng đã rơi vào lòng ngực của gia luật ngạn thác. Gia luật ngạn thác giấu đi ý cười bên môi, đưa tay đỡ lấy nha đầu đang, lảo đảo vì đụng phải mình này. Đi đường mà cũng có thể như đi vào cõi tiên, nha đầu này thật sự là không, bình thường mà, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ? Phát hiện ra điểm này, lòng gia luật ngạn thác như được vực dậy. Sau này đi đường không cho phép đi đằng sau ta. Ngoài mặt ra luật ngạn thác giận dữ quát lên, giọng nói mang theo mệnh, lệnh không cho phép xem nhẹ. Ở trong phủ của hắn, toàn bộ phi tần của hắn đều không được đi song song. Với hắn, thế nhưng khi hắn thấy thân thể mềm mại của tần lạc y đi phía sau, mình thì trong lòng liền thấy không nỡ. Ý chung nhân của hắn, hắn ân cần phải biết quý trọng và thương yêu, mà hắn cũng không muốn đi trước nàng vì như thế sẽ không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Đôi mắt long lanh như hai hạt ngọc trai của Tần Lạc y tràn đầy mờ mịt và khó hiểu. Hắn là Đông Lâm Vương cao cao tại thượng, có người nào có thể đi song song với hắn được đây? Gia Luật Ngạn Thác nhìn ra được nghi hoặc của nàng, môi không tự chủ được mà vẽ lên một nụ cười yếu ớt, quỷu tay mạnh mẽ khoác lên vai nàng. Nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói. Nếu không Hình pháp hầu hạ Ngay sau đó, ngón tay mang theo ý ngả ngớn của gia luật ngạn thác chạm vào mặt nàng vết chay dưới ngón tay lướt qua gò má mềm mại làm gò Má nàng có chút nóng và đau Tần lạc y cả kinh Hắn muốn làm như thế nào với nàng Nếu nàng thực sự làm trái ý của hắn Thì hắn sẽ đối đãi với nàng như đối với một tù binh Không biết vì sao nàng lại nghĩ tới một mặt tàn nhẫn máu lạnh của gia luật Ngạn thác trên chiến trường Trong lòng không khỏi run lên Vẻ mặt đơn thuần rơi vào trong mắt gia luật ngạn thác Nhất định là nàng đang nghĩ tới mặt xấu nhất của hắn Nàng sẽ không thừa nhận mình sẽ vì nàng Mà vung roi ra lên hoặc là lén bắn tên dáng vẻ ẩn nhẫn vì lợi ích hiện lên dáng vẻ như vậy thật sự làm người ta Thương yêu mà Hắn khẽ thở dài duỗi tay ra Dùng hành động để giải thích lời vừa nói Cúi người hôn đôi môi anh đào Trằn chọc nồng nàn Hiểu chưa? Lúc hắn thưởng thức xong hương thơm và ngọt ngào của nàng rồi thì cười, nhạo hỏi. Trời ạ, hương thơm của nàng lại có thể khiến hắn say mê như vậy, chỉ mới. phun lướt qua thôi mà đã khiến máu trong người hắn như muốn phun trào, không thể kiềm chế được bản thân. Tần lạc y nghe thấy giọng nói âm trầm của hắn thì trên mặt nổi lên chút, sắc đỏ ửng, Nhưng vào lúc này lại có tiếng bước chân cắt đứt chuyện tốt của hắn. Cũng và vỡ sự yên tĩnh nhàn nhạt trong hoa viên Trong nháy mắt đôi mắt ra luật ngạn thác mơ hồ hiện lên tia lạnh lùng Ninh nhi thỉnh an vương thượng Cơ thiếp thỉnh an vương gia Vương thượng vạn phúc Chúng nô tỳ thỉnh an vương gia Chỉ người thấy mùi hương bay tới Vài giọng nói như tiếng chim băng lên Một đám nô tỳ quỳ trên mặt đất Tần lạc y quay người lại nhìn thì thấy người tới hoa viên tản bộ chính là Ninh phi và cơ thiếp Một người xinh như nước, một người đẹp như trăng, nụ cười mê người của Họ làm mắt tần lạc đi đau nhói Ninh Phi vận một bộ đồ đỏ, cổ áo trễ xuống rất thấp, lộ ra bộ ngực đẩy đà Mặt như hoa sen, lông mày như liễu Đôi mắt còn quyến rũ hơn hoa đào, mười phần câu dẫn lòng người Búi tóc, đính đầy trang sức, dưới ánh mặt trời lại càng trói mắt hơn mà y phục trên người cơ thiếp là dùng hoa sen làm bông sợi tạo thành chiếc váy dài rộng, điểm xuyết trên mỗi lông vũ là đóa tường vi bằng đá vừa tròn vừa nhỏ, hạt châu lấp lánh ánh sao rực rỡ như mây lộ ra quý khí hoàng, da mê người. Trên váy dùng những sợi tơ vàng mảnh như tóc thêu thành cảnh hải đường và chim hoàng oanh đăng đậu đăng sen với sợi tơ vàng là ngàn vạn hạt châu cùng tôn nhau sáng chói quý không thể tả. Nàng ta và Ninh Phi đúng là đẹp theo hai phong cách khác hẳn nhau Nhưng đều làm cho Tần Lạc Y cảm thấy Đau lòng Mà ở phía sau hai người là nha hoàn hầu hạ Đứng lên đi Gia luật ngạn thác lạnh lùng nói Vương thượng, người thật là xấu xa nha Một thời dài như vậy không đến Chỗ Ninh Nhi, làm Ninh Nhi nhớ người muốn chết Một giọng nói nũng nịu vang lên Ninh Phi đảo mắt qua lại ở trên người Tần Lạc Y Trong lòng âm thầm cả, kinh, liền vội vàng bước lên phía trước rồi khoát tay vào phiểu tay của gia luật ngạn thác. Lẽ nào nàng muốn bản vương bỏ tất cả chính sự để tới chỗ nàng sao? Trong giọng nói hàm chứa sự uy nghiêm nồng đậm và một chút tức giận. Rõ ràng gia luật ngạn thác tức giận là vì sự xuất hiện của các nàng mà bầu không khí vốn tốt đẹp bị đánh tan. Nhưng quan trọng nhất là, hắn không muốn tần lạc y nhìn thấy các nàng. Hiển nhiên Ninh Phi bị chấn động bởi sự tàn bảo của Vương Thượng, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Ninh Nhi không dám, trong giọng nói ẩn chứa ủy khuất, nhưng ánh mắt lại đảo qua người tần. Lạc y, che kín cảm xúc ẩn nhận trong mắt. Vương Thượng, chắc vị này là tần cô nương. Giọng nói ôn nhu làm người nghe vô cùng động tâm. Ừ, Gia luật ngạn thác chỉ, ừ, một tiếng coi như trả lời, hiển nhiên cơ thiếp. Xinh đẹp kia cũng không thể làm hắn đặc biệt chú ý Sau đó Hắn chuyển qua nhìn tần lạc y Ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng Biến thành ôn nhu Không khỏi làm ninh phi cả kinh Cũng khiến cho cơ thiếp Luôn luôn bình tĩnh âm thầm cả kinh Cơ thiếp từ từ bước lên Trên mặt mang theo vui vẻ nhìn tần lạc y rồi nở Nụ cười Ta đã muốn gặp tần cô nương từ lâu Đáng tiếc thân thể luôn không tốt Vì Vậy không có cơ hội gặp mặt cuối cùng hôm nay cũng có thể gặp quả nhiên tần cô nương là tuyệt sắc gia nhân cơ thiếp nói hắn ngữ rõ ràng làm tần lạc y trong nháy mắt sinh ra hảo cảm đối với nàng ta nụ cười tuyệt mỹ trong suốt như xương sớm buổi sáng nở rộ trên môi tần lạc y nàng khẽ khom người lời khen của nương nương ta thật sự không dám nhận ta thấy thân thể của nương nương chắc là do nhiễm phải phong hàn nên để lại di chứng cố gắng điều dưỡng rồi sẽ từ từ hồi phục. Cuộc nói chuyện của Tần Lạc Y làm ra luật ngạn thác hơi nhíu mi, hắn duỗi tay, đem thân thể mềm mại của Tần Lạc Y ôm vào ngực. "Được rồi, có phải nàng không muốn gặp cha nuôi nữa không?" Trong giọng nói thản nhiên tràn ngập lạnh lẽo được giấu kín. Hắn thật sự không muốn thấy Tần Lạc Y và đám phi tần này phát sinh ra bất kỳ quan hệ gì. Bởi nàng ngây thơ nên căn bản không thể hiểu phong ba mãnh liệt đang diễn ra giữa những người đó. Hắn còn muốn bảo vệ nàng thật cẩn thận. Đôi mắt tần lạc y hiện lên một tia xin lỗi đối với cơ thiếp. Mà cơ thiếp lại kéo hiểu lòng người, cười dịu dàng rất có phong phạm của tiểu thư quê các. Vậy cơ thiếp sẽ không quấy giày vương thượng và tần cô nương nữa. Nói xong, bóng hình xinh đẹp lui xuống bàn tay gia luật ngạn thác to ấm áp cầm lấy đổi tay nhỏ bé lạnh lẽo của tần lạc y mà động tác của hắn làm tất cả mọi người ở đây đều kiếp sợ lạc cô kiệt tú hiên sửa chữa đến đâu rồi ngay sau đó gia luật ngạn thác quay sang hỏi lạc cô bẩm vương thượng tất cả đều rất thuận lợi tới cuối tháng tần cô nương đã có thể vào ở lạc cô một mực cung kính trả lời việc một lần nữa sửa chữa tây xương biệt uyển là đại sự Cho nên trong khoảng thời gian này, lạc cô vẫn luôn chú ý rất kỹ, chỉ sợ có sai sót. gia luật ngạn thác nhìn sang tần lạc y, khóe miệng hơi cong lên. Mau gắng hoàn thành, ta dẫn nàng đi bên kia xem một chút. Giọng nói lạnh như băng hoàn toàn bị cởi bỏ, chỉ còn đọng lại nồng đập, cưng chiều. Mọi người trong phòng đều vì thế mà run lên, đặc biệt là ninh phi, ả tràn, đầy ghen tị nhìn tần lạc y. Dựa vào cái gì Nàng ta bệnh thì có thể nhận được sủng ái đặc biệt của vương thượng ư Đã thế còn khiến cho vương thượng dùng thân phận ngang Hàng nói chuyện với nàng ta nữa chứ Tần lạc y cũng không biết suy nghĩ Trong lòng của những người này Nàng Theo bản năng tránh xa hơi thở ấm áp Của gia luật ngạn thác Nàng thấy bản Thân lúc này thật xấu hổ Chúng ta Chúng ta đi thôi Tần lạc y rũ mi Nói với gia luật ngạn thác Nàng cảm thấy không khí bây giờ rất xấu hổ, nhất là, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Còn cả, Ninh Phi luôn bán ánh mắt lạnh băng về phía nàng, gia luật ngạn thác nói với mọi người một tiếng, sau đó ôm đôi vai mềm, mại của Tần Lạc Y đi về phía trước, đợi rời xa những ánh mắt giống nhau ở sau lưng kia, Tần Lạc Y mới thở, vào nhẹ nhõm. Nàng có thể cảm thấy một cổ căm thủ cường đại vây xung quanh mình. Nàng từng gặp qua tiêu công chúa một lần. Còn có ninh phi kiều mị như nước. Nhưng, vị cơ thiếp kia thì... Đáy lòng bình tĩnh của nàng có một tia nghi ngờ. Cơ thiếp xinh đẹp như... Nước, gia luật ngạn thác một chút động tâm cũng không có sao. Nhưng mà loại nữ tử này nên làm nam tử chú ý. Nữ tử duyên dáng như lá. Mùa thu... Nghĩ tới đây, lòng tần lạc y bỗng trầm xuống Cảm giác bước chân thêm Nặng Nghĩ gì thế gia luật ngạn thác dừng bước Thân hình ngả về phía nàng Lại để cho đôi Mắt nàng chống lại ánh mắt hắn Chuyện này Tần lạc y muốn nói lại thôi Sao Hắn cúi đầu Ở bên tai nàng thấp giọng hỏi Hơi thở nóng ngứa phả lên cái Tai mẫn cảm của nàng Khiến toàn thân nàng run run Cô gái kia cũng là phi tần của ngươi. Nàng không phát hiện ra trong lời nói của mình xen lẫn ghen tức và bất an, nhàn nhạt. Nếu điều này được nữ tử khác nói ra thì nhất định hắn sẽ cho lôi xuống chém. Nhưng lời ấy lại từ miệng tần lạc y thốt ra. Trong lòng hắn thế mà lại bốc lên tâm tình vui sướng. Không muốn nàng tiếp xúc với phi tần khác, lại theo bản năng bảo vệ nàng. Đồng thời cũng sợ nàng bớt đi hảo cảm với mình. Nhưng biểu cảm trên mắt nàng lúc này cho thấy, nàng đang quan tâm hắn Khóe miệng ra luật ngạn thác hơi nhét, trong mắt dâng lên một tia nhu Tình, nàng ta chẳng qua chỉ là hàng cống phẩm Hắn khẽ giải thích, đối với phi tần nhỏ này, hắn cũng không muốn nói nhiều Tần lạc y trong lòng chấn động, hàng cống phẩm Đó là lễ vật do quốc gia hắn công chiếm đưa tới Một củ ghen tuông chưa bao giờ có bùng phát, đáy mắt tinh khiết rõ ràng Cuồn cuộn nổi lên nồng đậm bi thương. Một cô gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn khéo hiểu lòng người khiến nàng cảm thấy rất bất ức. Hắn liệu có động tâm với cô gái đó không? Nàng bị coi thành gì đây? Cũng chỉ là hàng cống phẩm thôi sao? Nhưng, nàng là bị hắn bắt giữ. Tâm tư cực đoan sâu sắc của gia luật ngạn thác sớm đã nhận ra phản ứng. Nho nhỏ của nàng, thu tất cả vào đáy mắt. Nàng khác, giọng nói trầm thấp. Vui vẻ ở bên tai tần lạc y vang lên, tần lạc ý ngây ngẩn, ngẩn đầu, liếc mắt một cái lại rơi vào đôi con ngươi sắc bén như chim ưng của gia luật ngạn thác. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Than thế gian, lạc chu nhan, trên trời dưới trần, tình như gió, tình như khói, một khúc tỷ bà đã nghìn năm. Vào đông, ánh mặt trời thật sự rất yếu ớt, tia sáng lờ mờ xuyên qua lớp sương mù. Bao phủ bầu không khí lạnh lẽo của Đông Lâm Vương Phủ, vừa lạnh như băng, lại vừa giống như khí chất mạnh mẽ của quý tộc. Tỏa Diệp Hiên Tần Lạc Y theo ra luật ngạn thác tới Tỏa Diệp Hiên mới phát hiện đây, là một góc trong Đông Lâm Vương Phủ. Nó yên tĩnh đứng đó như cách một thế hệ, nhẹ nhàng, thanh nhã, dường như ở tại nơi phồn hoa tìm ra được một nơi bí mật, trong yên lặng lộ ra hương, vị tao nhã. Bên ngoài của tòa diệp hiên là kiến trúc cao lớn của phương Bắc Ngói làm bằng lưu ly li mà trừ vương phủ và hoàng gia thì không còn có ở Nơi nào khác Hai bên là hàng cây tùng bách tán xanh xanh đem cái lạnh mùa đông tản đi Nhìn kỹ dường như làm người ta hình thành cảm giác ấm áp Gian nhà này như đang nhắc chủ nhân của nó là một người cao ngạo và ngoan cường với thế tục đấy Đôi mắt trong suốt ôn nhận của tần lạc y ánh lên từng đợt kinh ngạc thân thể tuyết trắng tinh tế cũng theo đó mà giật mình một cái trong đầu nàng đã ngờ hán ghép cho tòa diệp hiên quá nhiều ấn tượng xấu nếu đây là nơi giam giữ tù binh thì nên cùng lao ngục giống nhau mới đúng chứ đáng lẽ nó phải tràn ngập áp lực làm người khác khó có thể tiếp thu đáng lẽ nó phải đen tối hơn nữa còn tràn ngập hương vị máu tanh không ngờ tòa diệp hiện lại là cái dạng này đi thôi cha nuôi của nàng đang ở bên trong gia luật ngạn thác nhét đôi lông mày kiêu ngạo, thản nhiên nhắc tần lạc y tần lạc y bút cầm vừa nghĩ vừa cất bước. một ngạ thị vệ trông coi tòa diệp thiên vội vội vàng vàng chạy tới chỗ ra. luật ngạn thác. sau khi nhìn thấy vương thượng liền lập tức bẩm báo. thưa vương thượng, dường như thân thể tang tấn có chỗ không ổn, vẫn không ngừng.